Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, chương 249, tốt hơn hết là đừng nói nữa, như vậy cô ấy cũng sẽ không thấy ái náy vì không giúp được gì, tạ tiểu ngọc. Đỡ bả vai cô ấy, lo lắng nói, chị nói ra nhưng em đừng kích động, mẹ em chính là đứa bé bị đánh cháu kia, mẹ em mới thật sự là con gái ruột của nhà họ nghiêm, em là em họ ruột của chồng. Chị... Mạc Hồng Vũ, điều này sao có khả năng? Chuyện này quá ly kỳ, quá tàn khốc, bọn họ không biết Nghiêm Bạch Huệ đã làm cái gì với cô ấy. Nếu nếu đây là sự thật thì quả là quá tàn. Nhẫn, em không có cách nào tin tưởng à?" Mạc Hồng Vũ nói, "Em thật sự không có cách nào tin tưởng." Nghiêm Dật nói, "Ở nước ngoài có loại công nghệ nhận dạng, có thể kiểm tra DNA, anh quen." Biết một vị hoa kiều ở nước ngoài, nếu em bằng lòng, chúng ta sẽ đi làm giám định, đến lúc đó sẽ biết được là thật hay giả. Tạ Tiểu Ngọc trấn an Mặc Hồng Vũ, "Chị biết em rất khó tiếp nhận được chuyện này, chỉ còn đoán em có nỗi niềm khó nói, vậy nên càng phải làm cho rõ chuyện này. Chỉ cần em bằng lòng làm giám định, bọn chị sẽ lập tức sắp xếp" Chẳng lẽ em hy vọng thứ hàng giả đó chiếm thân phận của mẹ em, tiếp tục hại người khác à? Bà ta làm việc cho tổ chức tình báo, chị không muốn bà ta tiếp tục hại thêm nhiều người nữa. Hồng Vũ đồng ý, cô ấy trở về nhà trọ, lấy tóc của mẹ giao cho Tạ Tiểu Ngọc trong khoảng thời gian. Gian chờ kết quả, Mặc Hồng Vũ lấy lý do mâu thuẫn với Nghiêm Bạch Huệ, không tiếp tục đi tới nhà họ Nghiêm làm người giúp việc nữa. Mặc Hồng Vũ không có một xu nào trên người, cô ấy tới bác. Kinh làm người giúp việc, thỏa thuận là lương tháng 30 đồng, nhà do Nghiêm Bạch Huệ thuê. Lúc Tạ Tiểu Ngọc nói sẽ thuê phòng cho hai mẹ con Mặc Hồng Vũ ở nhà khách, Mặc Hồng Vũ nói: "Không cần, còn nói hiện tại Nghiêm Bạch Huệ không dám đuổi mẹ con bọn họ ngủ ngoài đường." Tạ Tiểu Ngọc đoán chắc Nghiêm Bạch Huệ đã bị Mặc Hồng Vũ nắm được nhược điểm gì, cô nói: "Không thể Để bệnh tình của mẹ em kéo dài hơn nữa, phải đưa mẹ em đến bệnh viện luôn đi. Chị sẽ cho em mượn tiền, không thể trì hoãn việc điều trị bệnh lại nữa. Chẳng may bỏ lỡ giai đoạn điều trị thì sẽ bỏ lỡ một cái mạng." Mặc Hồng Vũ cắn chặt răng, nhận 200 đồng từ tay Tạ Tiểu Ngọc, nói, "Nhưng nếu lỡ em không phải là em họ của các chị thì sao?" Tạ Tiểu Ngọc cười nói, "Chẳng lẽ chị lại sợ em không trả?" Em đừng nghĩ lung tung nữa, Nghiêm Dực đã tìm xong bệnh viện rồi, đặt phòng bệnh đơn trong bệnh viện, hôm nay có thể nhập viện khám luôn, Mặc Hồng Vũ thầm cảm động trong lòng, còn chưa có. Kết quả giám định quan hệ huyết thống, không ai biết được mẹ cô có phải là cô ruột của Nghiêm Đại Ca hay không, nhưng bọn họ vẫn thật lòng giúp đỡ mẹ con cô ấy, mẹ Mặc Hồng Vũ nhập viện, ha. Tú Phân lại có cớ gây chuyện âm T1. Bà ta ở nhà mắng Nghiêm Dực và Tạ Tiểu Ngọc, bọn nó làm gì vậy? Bà nội ruột bị bệnh mà không thèm ngó ngàng tới, trong khi lại giúp mẹ ruột của một. Người giúp việc nhập, Nghiêm Chính Sinh mặc kệ bà ta, ông ấy truyền đến ở nhà con trai, trong khoảng thời gian này cũng có tới bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ Mặc Hồng Vũ, lúc gặp lại Nghiêm Chính Sinh, Mặc Hồng Vũ thầm cảm thấy ngũ vị tạp chân. Ông ấy thương con gái, thương cháu ngoại gái của mình, nhưng lúc biết đứa con gái mình yêu thương không phải là con gái ruột mà bị người ác ý đánh cháu, ông ấy vẫn có thể tỉnh mộ kịp thời, vì vậy, nếu mẹ thật sự là con gái của ông ấy, những chuyện xảy ra với mẹ và với cô ấy đều không thể tính lên đầu ông. Cụ này được, vì vậy, cuộc trò chuyện giữa cô ấy và Nghiêm Chính Sinh diễn ra khá êm đềm. Mẹ của Mạc Hồng Vũ nằm viện từ ngày 15 tháng Giêng, đến khi bà ấy phẫu thuật xong ra viện, Tạ Tiểu Ngọc cũng lấy được kết quả giám định, mẹ của Mạc Hồng Vũ, Đoạn Huệ Quyên thật sự là con gái ruột của Nghiêm Chính Sinh, Mạc Hồng Vũ là em họ của Nghiêm Dật, Mạc Hồng Vũ cầm kết quả giám định, phải tiêu hóa một lúc lâu mới nói cho Tạ Tiểu Ngọc và Nghiêm Dật biết một bí. Mật còn sốc hơn, anh họ chị dâu họ, anh chị có biết em dùng cách gì để giúp mẹ em ly dị không? Đương nhiên là Tạ Tiểu Ngọc biết, cô từng thấy ở thế giới song song, hơn nữa trong 1 tháng. Nay, Nghiêm Giác cũng đã đi xác minh, sau khi có thông tin nhà nước khôi phục lại kỳ thi tuyển sinh đại học được đưa ra, Nghiêm Bạch Huệ cũng muốn để con gái mình đi thi đại học, nhưng thành tích của con gái bà ta quá kém. Đến học trung học cơ sở còn khó khăn lắm mới tốt nghiệp được, thì chuyện thi đại học là vô vọng, các bạn đang nghe truyện trên website, truyện, tình, yêu.net